Các bạn đang nghe tại đọc truyện cần phải trân trọng và giữ gìn nếu một ngày nào đó mà nghiêm tìm được hạnh phúc cho bản thân mình thì đó cũng sẽ là ngày mà vi thấy mình là hạnh phúc với mình nghiêm mãi là một người bạn tri kỷ và không gì có thể thay đổi được thứ tịch cảm thiêng liêng giữa chúng ta nghiêm mặt giống như những lời nói chan chơiôi kiểu vi không hề thúc đẩy là tâm trạng của Hà Nghiêm khá hơn Manga lại nghiêm còn tỏ vẻ buồn bã hơn. Anh không bao giờ dám tin là kiểu Vi lại sở hữu trong mình một trái tim vững vàng đến như vậy. Nhưng Dù dù con tim ấy có là sắt đá thì anh vẫn kiên quyết phải hạ độ. Vì tình cảm của anh dành cho Bin nó không cho phép anh dừng lại ở giới hạn bạn bè. Không thể chinh phục được ở trong thời điểm này thì anh sẽ chờ cơ hội khác. Trong đầu hạ nghiệm như cũng vừa chợt nảy ra như ý định mới mẻ cho những ngày tiếp theo. Anh khẽ ngẩn lên nhịt kiểu vi mỉm cười rồi nói trong tâm trạng như có đôi chút ăn nằn giả dối. Mình sẽ cố gắng gìn giữ những tình cảm thiêng đường đó trong lòng. Chúng ta sẽ mãi là đôi bạn tri kể, cùng sống, cùng chia sẻ những nỗi buồn đau. Nhưng nếu như một ngày nào đó số phận sẽ làm thay đổi tất cả thì sao? Thay đổi ư? Số phận sẽ làm thay đổi điều gì nếu như nó chỉ là một vòng tuần hoàn được lập trình từ trước? Câu trở lại của kiểu vi như càng mang theo... Những đoán biết về hàm ý trong câu nói và Hà Nghiêm nhưng đầu Hà Nghiêm vẫn còn rất nhiều toan tính mà có lẽ vì sẽ không bao giờ có thể đoán biết được lúc này trong dòng suy nghĩ đó lại đang chuỗi dậy trong Nghiêm một cách lặng lẽ rồi cả Hà Nghiêm và Kiều vi cùng khẽ cười thấy cho hai dòng suy nghĩ lệch lạc đang phải đối diện với nhau nhận thấy không khí xung quanh có vẻ lắng dịu xuống và bớt nặng nề hơn Kiều vi liền mở lời sang một chuyện khác Cậu có rảnh không Nghiêm? Có, mình đang có thừa thời gian đây Có chuyện gì vậy? Mình muốn cậu cùng đi với mình Mình sẵn lòng Chúng ta sẽ đi đâu? Đến thăm anh Lâm Lời đề nghị đó của Kiều Vi giống như một cơn gió Có mang theo sự sát thương rất lớn Đập thẳng vào mặt hạ Nghiêm Nhưng Nghiêm vẫn đổ tỉnh ta và khéo léo Để Kiều Vi không thể nhận ra được sự lưỡng lử Đang diễn ra trong đầu mình Mắt giả bộ thong rong Hà nghiêm thầm nghĩ lại lầm bây giờ chỉ còn là một kẻ phế nhân Nếu đã là phế nhân Thì làm gì mà mình phải bận lòng cơ chứ Mình không định dù cậu tới thăm anh ấy Không biết lúc này anh ấy Đã khỏe hẳn lại chưa Nhất định những kẻ xấu Đám hại anh ấy sẽ bị trừng phạt tỏa đáng câu ạ Về phần lai lầm Anh cũng vừa xuất viện được một ngày Hôm nay đôi chân của anh Đang dạo bước trong một khu phố vắng của huyện Phù Thành Bầu trời đang phản vất những áng mây đầy đủ những màu sắc Cứ chốc chốc lại trôi qua trên đầu Khiến cho anh bỗng thấy trong người mình thật bất an những bước chân còn chưa thực sự vững chãi của anh Cuối cùng cũng đưa anh đến trước một cánh cổng khá cao lớn Nhưng hơi có phần cũ kỷ Sau vài tiếng gọi của lại Lần Thì trong mặt anh cũng loáng thoáng một bóng người phụ nữ đang dạo bước ra Châu chào cô ạ Trước mặt Lai Lâm là một người đàn bà trả khoảng 50 tuổi. Người đàn bà có mái tóc hoa dâm vào một khuôn mặt khá quý phái sang chậm. Nhận ra là người quen. Người đàn bà khẽ nở nụ cười hiền hậu rồi nói Lai Lâm đến chơi đấy à? Vâng. Cô có khỏe không ạ? Cô rất khỏe cảm ơn cháu. Cháu vào trong nhà chơi. Lai Lâm theo bước người đàn bà vào bên trong. Trên người anh lúc này đang được khoác theo một chiếc áo khoác khá dày. Vì vậy người đàn bà đã không thể nhận ra được sự, ra một đặc điểm khác lạ nào trên cơ thể của anh. Bỏ đến bên trong, ngôi nhà đạc bài trí sang trọng của giới thượng lưu, khẽ đập mắt Lai Lâm với vẻ hoang vắng. Lai lầm ngựa gạo hỏi, cả nhà đi vắng hết rồi hả cô? Đúng vậy, cháu ngồi chơi để cô đi phan nước nhé. Người đàn bà có mái tóc hoa dâm đi vào gian phòng phía trong, để lại mình Lai Lâm với một không khí có phần u ám anh đang ngơ ngác quan sát mọi thứ đồ vật đồ bài chỉ trong ngôi nhà thì bỗng nhiên ánh mắt của anh khựng lại trước một chiếc ban thờ nho nhỏ đang tỏa ra những luồng hơi lạnh lạnh toàn thật lại lẩm bóng run lạnh bẩy đối với anh không khỏi sự bàng hoàng kinh hãi vì anh vừa nhận ra được rằng người thiếu nữ trong bức ảnh thở kia chính là Bu Linh thì ra ngôi nhà mà lại lẩm đến thăm chính là nhà của Bù Linh Sự bà đàn luôn trỗi dậy trong anh vừa rồi lại chính là cái cảnh tượng thương đau đang hiện ra ngay trước mắt bạn bè đồng nghiệp đã giấu lẹm đi sự thật đau lòng này vì họ không muốn để anh phảiứng nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện